Người trên cửa sổ ngửa cổ lên hỏi ông trời. cụ thể động tác ra sao thì có thể tham khảo dáng vẽ người sói vào lên dưới ánh trăng. Nhưng mà khi Diệp Linh Cẩm mở cửa sổ ra, chúc bị ra lan can hỏi ông trời, thì đột nhiên trước mắt hiện ra một bóng người. A, Diệp Linh Cẩm bị dọa sợ đến mức phải kêu lên. Xuyết, góc tử là ta. Địch tinh bị miệng Diệp Linh Cẩm lại. hắn cũng không muốn kinh động. Nhàn diệm y. Đứng khi ngủ, con bị nàng làm tổn thương nguyên khí, thật đáng thương. Diệm Linh Cẩm bắn đựng tay địch tình Vừa rồi, nhìn thấy đèn còn sáng. Ta cũng suy nghĩ xem, có nên rựng tiếng đi vào hay không. Nhưng hơn nửa đêm, thông vào gian phòng của cô nương người ta cũng không phải là quá tốt. Tiểu Diệm Linh Cẩm ở trong lòng co rút khóa miệng. Cuối cùng, hắn cũng xem nàng là một cô nương. nào lại không giác ngộ ra sớm chữ đi vào trong một chốt vào rồi hãy nói tiếp địch tình sẽ nhiệm linh cảm một cái sau đó tung người nhảy từ cửa sổ vào Diệp linh cảm rất muốn hỏi hắn hơn nửa đêm hắn nhảy cửa sổ vào gian phòng của một cô nương ta là định làm gì có lẽ hiện tại hắn cũng không coi nàng là một cô nương hóa ra cái tim thánh thủ cũng có thể trở thành hái hoa thần thủ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 Diệp Linh Cẩm cũng đã hiểu, Địch Tinh đã đưa mình vào thế thụ động. Vì vậy, hoan hoãn ngồi đối diện hắn, giờ hắn tự nói ra. Địch Tinh kiều mất hứng cả nửa ngày, thấy vẻ mặt Diệp Linh cảm vẫn ngốc nghếch như cũ, cặp mắt vô thần, ở dài một hơi, Địch Tinh bắt đầu nói: Ngốc tử, lần trước ta đã nói với người, nhà ta cũng bị diệt môn. thật ra thì cũng bởi vì trường sinh giận. Trong lòng Diệp Linh cảm chấn động.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 người kia làm sao có thể ngu sủng như vậy có thể tin tưởng chuyện kéo dài sinh mệnh này trong lòng việc liên cẩm cận đầu chương 62 Để lại lý do Kể ra thì mẹ người tiểu như xương cũng xem như rất thảm thương thức thân trong một gia đình thế gia thần y nhưng cũng bởi vì trường sinh dẫn mà không có cách nào sống bình yên qua ngày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 sẽ được chết già đi. Dường như cha nàng dịp kế, sau khi xin hạ nàng, không lâu, liền cưới thêm người phụ nữ khác. Liễu Như Sương tức giận, không để ý đến hắn nữa. Hắn cũng từ đó, ảnh lùng với Liễu Như Sương, mãi cho đến khi Liễu Như Sương mắc bệnh mà chết. Nguyện phải có được trái tim của một người, đàn già sẽ không hối tiếc, hoặc nếu như ngay từ đầu, Liễu Như Sương cứ tiếp tục chờ đợi. thật ra thì mong muốn của liệu như xương chẳng qua chỉ là cuộc sống bình bình thường thường mây trời nước chảy mà thôi sau khi liệu như xương chết được mấy năm bất ngờ thân phận lại bị bại lộ làm hại dịp gia cũng bị huyết tẩy vừa nói được tin vừa dùng ánh mắt thương hại nhìn dịp linh cảm người cũng thật là đáng thương cho nên Chung uy lại lão tử cảm thấy đối với người có cảm giác đồng bệnh tương liên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 vốn dĩ ta cũng không muốn nhớ lại chuyện trường sinh giận cảm thấy nó khiến cho con người trở nên màu mát nhưng cái tên khốn nhang nhiễm y đó lại nói hắn từng nhìn thấy phương thuốc của trường sinh dẫn làm cho lão tử lại nghĩ tới chuyện năm xưa địch tinh vừa nói vừa lướt nhìn diệm linh cảm đổ ra vẻ mặt có nói cho người thì ngươi cũng không hiểu nhưng cố gắng xa vẻ nói với người thì nói rằng rất cảm động nhưng với ánh mắt như thế diệm linh cảm rất muốn đánh hắn còn có chuyện nhan diễm y này không rõ lai lịch như thế nào sau không lần được thì ta nói ta tin tưởng hắn nhưng hắn còn rất nguy hiểm ngông tự người không nên để hắn lừa mới phải dưới ánh nến theo dáng hai người hiện ra hai cái bóng thân dài ngay cả địch tin cũng tin tưởng nhan diễm y hay sao diệm linh cảm vẫn cảm thấy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 mình không muốn bị cáo vào chuyện này dì dưa không rõ với chuyện này tuy nhiên lời nói của địch tin khiến lòng những linh cảm sáng lên một chút xem ra địch tin vẫn để ý cho nên vẫn nên tạm thời tin tưởng hắn tuy nhiên cái lệnh của hắn vẫn rất khả nghi khiến bụng mình xong nhất thời trong lòng không có gì đè nán cảm giác ở bụng cũng tốt lên rất nhiều trong phòng trở nên rầm bạc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 Như bị bó lại chứ vào. Đông đông đông, cửa bị gọi vang. Tuy nhiên vẫn như cũ, chỉ là gõ tượng trưng mấy cái. Không đợi Diệp linh cảm nói gì, cửa đã bị đẩy ra. Tiếng qua cửa tượng trưng như vậy, thanh âm cửa bị đẩy ra như vậy. Diệp linh cảm cũng biết là ai. Thì ra, người cũng đã dậy. Làm gì mà ngủ thẳng một phát đến trưa vậy? Ánh sáng rực rỡ chứa vào, chiếc áo. trên người nhan nhiễm y lại tùy tiện vào phê phòng của nàng thì nó là đã gõ cửa nhưng căn bản không cho nàng đồng ý hay không trân ra một dáng vẻ khiêm tốn lễ độ gia lại dáng vẻ thực tế rất bá đạp đồng tác rất cô lại trình độ án lệ kia không phải địch tình có thể so sánh được chương sáu mươi bốn họa từ miệng mà ra diễm liên cảm gương mát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 nhai nhiễm y buồn cổ ta diệm linh cảm ra tiếp tục nói sao lại bị bệnh rồi trở về nằm thôi ta đi lấy thuốc bị bệnh diệm linh cảm ẩn lâu không có ngã bệnh đợi đến diệm linh cảm chậm rãi bò lên giường nằm xong nhai nhiễm y mới rời đi diệm linh cảm nằm trên giường nhìn rèm che mí mắt có chút nặng nhai nhiễm y cũng rất quan tâm nàng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 Ai, ta nói làm sao ngươi mỗi lần nhìn ta liền như vậy cũng bởi vì ta không cho ngươi ăn thịt. Địch tinh buồn bực nói chỉ vì lúc trước mất quả của ngươi đã hại ta bị thảm. Diệp Linh Cẩm rất muốn đập bàn. Dĩ nhiên, hiện tại tai nạn chỉ có thể chụp xuống thanh giường. Diệp Linh Cẩm không muốn nhìn thấy hắn vì vậy giúp bán nhắm nghiền hai mắt lại. Địch tinh cho là Diệp Linh Cẩm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 Nhắm chặt em mắt, ý, ý thức như rời xa thực tế. Thiết lẩm trả lời tự động, Ngài khỏe chứ, ý thức của ta hiện tại không có ở đây, sẽ cùng Ngài liên lạc sao? Ha ha, ngốc tử đừng ngủ nữa, nhân huynh đưa thuân tới cho ngươi rồi. Ngồi dậy, uống, uống đi, ta còn có chuyện sẽ không quấy rầy ngươi đâu. Thiết lẩm trả lời tự động, Ngài khỏe chứ, ý thức của ta hiện tại không có ở đây, Để cùng ngài liên lạc sao, dám không nói chuyện với ta sao? Trong lòng Diệp Linh cẩm gào thét. Địch Tinh nói xong, liền nga vù một tiếng, dùng kinh công nhảy tót lên cửa sổ ra sân. Các trộm dùng kinh công phát huy cao độ. Địch Tinh rất vụt vực phải chạy trốn. Chỉ là, mới vừa nhảy qua cửa sổ, thì hắn tự hồ nhìn thấy nhà nhiễm y đang cười thân thiện với hắn vô cùng. Nghĩ tới đây, địch Tinh cả người rung lên. xem ra chỉ còn cách đi theo chân hoàng hoàng chỉ thôi trong phòng nhắm hai mắt diệm linh cẩm vô cùng ẩn trương và lo lắng nàng không biết bây giờ nha nhiễm y đứng ở cửa hay đang đứng kế bên người nàng mặc dù nàng không biết công phu của hắn sau bao nhiêu nhưng với võ công của hắn nếu muốn bước đi thì sẽ không dễ dàng để cho một người kém cỏi như nàng nghe được đã thức dậy chưa đến lại Thì ngồi dậy uống thuốc thôi. Giọng nói ông Hòa vạn năm không đổi. Văng lên bên tai Diệp Linh Cẩm. Quả nhiên là. nhan nhiễm y. Nhân lúc nàng không chú ý. Đã đi tới bên giường. Nói không chừng bây giờ. Hắn đang nhìn mặt nàng nở nụ cười. Kiên quyết giả bộ ngủ. Diệp Linh Cẩm hiểu. nhan nhiễm y đã biến buổi tối hôm qua. Để thân chạy đến phòng nàng. Nàng nhất định sẽ không được dễ chịu. Chẳng hạn như. Đốt trướng địch tin dùng mức phả để lấy lòng nàng Đã đủ cho nàng uống mụn bầu tức giận Của nhan đại số sám. Nhan nhiễm y nhẹ nhàng cười một tiếng Diệm linh cẩm trong đầu Bật lên bốn chữ to Nhẹ nhàng một đao Kèm theo sấm sét và gió lớn cả người nàng hỗn loạn Cẩm nhi ngồi dậy Uống thuốc xong ngủ tiếp Nhan nhiễm y dịu dàng hỏi Diệm linh cẩm không biết rốt cuộc nhan nhiễm y ai giả bộ hay thật lòng nhưng là nàng biết nàng phải ngồi dậy ừm uhm, dịp linh cẩm từ từ mở mắt, đôi tay trong chăn đưa ra dù dục mát nhìn thấy nhan nhiễm y mặn chiến áo xanh đang đứng bên giường thân thể cao lớn che khuất ánh mặt trời chiếu vào cái bóng của hắn in trên đầu giường mẹ kế khó chịu lúc này còn là giả bộ đáng thương một chút thì tốt hơn ngang diễm y hướng diệp liên cẩm, ở nụ cười dịu dàng giống như là từ mẫu rồi ôm vô nói hiện tại đã biến khó chịu sao tối hôm qua được tin và người vô đùa lúc đó sao không biết mặc nhiều quần áo lời nói này đã làm cho diệp liên cảm trong lòng giật mình mẹ kế ta ngốc mà cả ngốc làm sao biết nhiều như vậy